Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuất hiện của chính thần âm giới mà trở về thế cân bằng khiến đám người của huyền môn chính phái không khỏi vui mừng. Trần đoàn thường sư tiến lên một bước nhìn chầm chập vào huyết thiềm thư mà nói Phất vả một hồi cuối cùng lại vẫn như cũ đến hiện tại chúng ta có thể đánh một trận thống khoái được rồi còn mẹ nó, lão thường nhịn người lâu lắm rồi đấy. Phong thái tự tin nhân của Trần Toàn bị mấy câu cuối cùng kia cuốn đi sạch sẽ. Rất lợi thì phất trần trong tay cũng lay động. Một chữ chấn trọng suốt như là gương mai ẩn hiện trước mặt, bị lão dùng sức mà đẩy đi. Huệ Thiềm Thư tuy có chút tiếc nối vì đại sư ngỡ thành rút cuộc lại sư hồng bóng không, nhưng dù sao hắn cũng là yêu vương, không thể vì thế mà buông bỏ. Ngay khi mà chữ chấn kia mang theo linh lực cường hãn của Trần Toàn Thượng Sư đánh tới, huyết thiểm thư đã uyển hóa ra nhân dạng, dùng đôi tay quanh quần yêu khí gắt gao đằng đỡ công kích. Không mất quá nhiều thời gian, đã đem chữ chấn kia bóp nát. Phía bên này sau khi nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư cuốn lấy huyết thiểm thư mà đánh, quy nương sớm đã không nhìn nổi nữa, cho nên tức tốc tiến lên hỗ trợ. Nào ngờ tình hình vừa lầy lội thì phía trước mặt đã bị người ta chặn lại. Quỷ nương liếc mắt liền nhận ra kẻ kia là Hắc Hùng Tinh, đại hộ pháp yêu tộc đã cùng mình quyết chiến trên Dạ Lĩnh Sơn ngày đó. Ngày đó vẫn chưa còn phần thắng bại, lão thấy bà để ta tiếp ngươi. Hắc Hùng Tinh bộ dáng kiêu ngạo ngễ mà nói, hắn vốn là một đại hộ pháp tu vi công đất tiệm cận yêu vương. Hơn nữa, trong các giống loài của yêu tộc gấu cũng xem là có loại có căn cơ thâm sâu. Bởi vậy khi mà đối diện với quy nương, một yêu tộc vương của quy tộc Hắc Không Tinh cũng không hề run sợ. Đại chiến nổ ra, cường giả của hai bên đều tìm kiếm cho mình một đối thủ cân xứng. Trên trung đạo trường cùng Minh Lượng Thiền sư đối đầu với hai hộ pháp còn lại của yêu tộc Đám người cùng minh tâm, minh độ, minh ứng thì trận đánh hai quỷ lô lão thái cùng vị lão đầu, còn hắc bạch nhị quỷ vốn từ đầu đã là đối thủ của mấy người Hoàng Linh Lý Vương và huynh muội Tiêu Chu Tiểu Ngọc, cho nên hiện tại vẫn quấn đích nhau mà tự chiến. Phạm vi đại trận phút chốc đất trời nín nhốn nháo, địch ta khó phân, tiếng binh đao va chạm vang lên chát chúa, hòa lẫn cùng với mỹ tiếng kinh hồ kêu thất vang vọng vào trong phít tâm trấn, khiến đám người chăng pha mãn lần cũng không khỏi nhíu mày. Phía bên ngoài kia chiến đấu kịch liệt như vậy cũng không biết đám huyền môn đại Việt kia có tiến vào được đây hay không. Mã đạo trưởng nếu người muốn thu phục xương cuồng thì mau ra tay mà thôi. Chăng pha thần sắc bình thản hướng tới Mã Lân mà nói, hiện tại bọn chúng đã thâm nhập vật tâm trận pháp trước mặt cả đám lúc này đang xuất hiện những dị tượng kỳ quái, nhìn qua giống như là kén tằm, chỉ có điều thứ đàn kết xung quanh không phải là sợi tơ mà là ngũ đại khí tức của nhân ưu thi ma và tà linh. Thì ra để vào được đại trận, phải dùng tới ngũ đại khí tức của năm giống loài trong thiên địa là có lý do của nó. Đám tiền nhân họ cao kia quả nhiên cũng có chút phi diệu. Quan sát dị tượng hồi lâu, Thiền Minh gật gù cảm thán. Bên cạnh của hắn Trương Pha cũng khẽ liếc nhìn nhưng mà không đáp, mã lần lúc bấy giờ vẫn còn chú tâm nghiên cứu bí tịch cao xa, chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Bất chợt lão cười lên lớn, sau đó đoạn hu: "Thế rất là như vậy, ta biết vậy làm sao để xé mờ dị tượng tiến vào mắt trận?" Giang Pha nghe thấy những lời kia thì đáy mắt lóe lên một tia phẫn kích. Hắn mau chóng thúc dục Mã Lân động thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mã Lân lúc này tâm tình đang vô cùng kích động, làm gì để ý đến sự chuyển biến trên nét mặt của Giang Pha. Lão nhanh chóng lấy ra pháp khí xung quanh dị tượng, kết tâm kịp bố trí, một lát sau thì trận bắt môn được hình thành. Giang Pha có chút kinh ngạc vội hỏi: "Mã đạo trưởng, không phải ngài nói sẽ tiến vào dị tượng sao? Có gì lại bày ra trận bắt môn này làm gì?" Mã Lệnh nghe Giang Pha hỏi thì có chút đắc ý cười mà đáp: "Dị tượng trước mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"